Truyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Chang Carot qua giọng đọc Kim Thành. Tôi không nghĩ Lâm sẽ đưa ra quyết định nhanh và dứt khoát đến vậy đâu. Cũng chẳng ngờ anh lại dễ dàng đồng ý giúp tôi vậy. Tôi im lặng trước lời đề nghị đó, phần vì xấu hổ, phần lại hổ thẹn với chủ đích chẳng mấy tốt đẹp của mình. Lâm nhìn tôi như hiểu ra điều gì đó, anh khẽ động viên thêm: "Em an tâm, đừng lo lắng quá nhiều để ảnh hưởng tới đứa bé." Cả ông và anh hai em Sẽ không gây khó dễ gì cho em đâu Vì có anh ở đây rồi Tôi hướng ánh nhìn đầy biết ơn về phía Lâm Cúi đầu đầy lễ phép Anh ơi, sao anh tốt với em quá vậy Anh không sợ mọi người dị nghị hay sao Mọi thứ của anh đang tốt thế này Em làm vậy thiệt thòi cho anh quá Lâm nghe vậy thì bật cười Nụ cười đầy chân thành hiền queo Anh nghĩ Người thiệt thòi hơn vẫn là phụ nữ và trẻ em em ạ Em và em bé Không hề có lỗi trong chuyện này anh nói thật, nếu không phải là em mà là một người khác, khi nghe chia sẻ tình hình thế này, anh cũng sẽ ra tay giúp đỡ thôi, em an tâm đi nhé tôi chớp mắt gật đầu, không quên hỏi thêm, vậy bây giờ mình nên làm thế nào hả anh, em bé mấy tháng rồi, được hơn tháng rồi ạ vậy được rồi, còn bé mà trong giai đoạn này, anh sẽ đảm nhận nhiệm vụ đưa em đi, đón em về chúng ta cần tạo cho mọi người xung quanh, cảm giác là chúng ta đang quen nhau em hiểu không, em hiểu ừ Em cũng nên đánh tiếng với ông nổi em Về mối quan hệ với anh Để rồi sau khi bụng em lớn hơn một chút Anh sẽ cùng em về nhà nói chuyện với gia đình Tôi nghe vậy thì tròn mắt ngơ ngác Nói chuyện với gia đình xong rồi sao nữa hả anh Thì định ngày cưới và cưới chứ sao Nghe anh Lâm nói vậy Mặt tôi méo sạch Tôi chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này xảy ra Sở dĩ cuộc đời tôi ở thời điểm hiện tại Chỉ có nhu cầu làm mẹ Không hề có nhu cầu làm vợ Và cũng chẳng mong muốn bị ràng buộc bởi bất cứ một ai Càng không hề mong muốn dính mắc vào bất cứ mối quan hệ tình cảm nào Thế nên những gì anh Lâm suy nghĩ Đều không nằm trong dự tính của tôi Tôi hít một hơi thật sâu Chủ động giải thích cho anh hiểu Làm như vậy thì hơi, hơi phức tạp anh ạ Em chỉ cần đơn giản chút thôi Đơn giản Ý em là sao anh chưa hiểu lắm Anh chỉ cần nhận đứa bé trong bụng em là con anh Còn việc cưới xin thì chúng ta sẽ chủ động Đề cập với hai bên gia đình hoãn lại một thời gian Khi em sinh xong Thì chúng ta đường ai nấy đi là được Anh... Vì anh biết sao không Em không muốn cuộc đời anh Phải dính mắc vào một người phụ nữ đơn thân như em Chưa kể đến việc anh thành đạt Đẹp trai, hào hoa Và lại còn giỏi nữa Thì không thiếu gì những người phụ nữ cùng tần số xếp hàng chờ anh Và em nghĩ Gia đình cần người phụ nữ như vậy anh ạ Còn riêng em Chỉ cần sinh con ra thôi Em sẽ cùng con sống một cuộc sống mà em muốn Một cuộc sống hai mẹ con sẽ nương tựa vào nhau Tự do, tự tại Lâm chăm chú nhìn tôi Đáy mắt ánh lên những tia nhìn ngạc nhiên Có lẽ anh chẳng ngờ tôi lại có suy nghĩ như này Em thích như vậy sao Em không nghĩ đến việc giữa em và anh Có thể tìm hiểu nhau Thậm chí có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc cùng nhau hay sao Tôi cúi đầu Chẳng muốn nhìn thẳng vào đôi mắt kia nữa Thật thà chia sẻ Chuyện tình cảm không phải muốn là được đâu anh Tương lai thì em chưa biết thế nào Nhưng trong thời điểm hiện tại Em không hề muốn bắt đầu một mối quan hệ nào hết Em chỉ cần bé con trong bụng em thôi Nếu anh nghĩ rằng chúng ta có thể vun vén xây dựng gia đình cùng nhau Thì em e là mình không làm được rồi Em xin lỗi Lâm im lặng một lúc Tôi nghe được tiếng thở dài khe khẽ nơi anh Chập sau anh bảo Thôi được rồi, tạm thời theo ý em vậy Biết đâu đến giai đoạn sau Em sẽ thay đổi quyết định thì sao nhỉ Em thật lòng, không biết nói thế nào Để diễn tả sự biết ơn của mình dành cho anh Lâm ạ, anh quá tốt Có lẽ anh là người đàn ông tốt nhất Mà trước giờ em may mắn gặp được Ơn này, em chẳng biết phải đền đáp anh thế nào đây. Lâm đưa tay khẽ xoa đầu tôi, nhẹ nhàng động viên. Em không phải đền đáp gì cả. Chỉ cần em vui, sống tốt là anh đã hạnh phúc rồi. Nếu chúng ta có duyên với nhau, nhất định anh sẽ không bỏ lỡ. Tối đó, Lâm đưa tôi về nhà. Cẩn thận căn dặn với tôi vài điều để tôi ghi nhớ. Thậm chí liên tục ấn định, nhắc đi nhắc lại rằng anh hiện tại là người yêu của tôi nữa. Tôi chẳng thể nào biết được liệu rằng vở kịch này sẽ đi đâu về đâu. Nhưng tôi biết chắc chắn một điều rằng Bé con của tôi hiện tại đã được an toàn Ít nhất nó đã có một người bố cho riêng mình rồi Bước chân về phòng Tôi thoáng giật mình Khi thấy Trung đã ngồi sờ sờ ở đó Anh không thèm bật đèn mà lại ngồi im như tượng Khiến tôi thoáng chút hốt hoảng Sao anh lại ngồi trong này Sao không bật đèn lên đi Trung Anh mệt Tôi mỏ mẫm công tắc rồi ấn nhẹ Toàn bộ đèn trong phòng sáng trưng Gương mặt quen thuộc nơi Trung Dần hiện rõ trước mặt tôi Ánh mắt sắc lẹm ánh lên một sự mệt mỏi tột cùng Em đi đâu giờ mới về Có biết anh đợi em hơn một giờ rồi không Em có hẹn với bạn Anh đợi em có chuyện gì vậy Trung vẫn ngồi tựa mình vào ghế Dường như không có ý định nhúp nhích Hay dịch chuyển cơ thể Anh đưa tay ra trước mặt rồi vẫy tôi lại Lại đây Tôi nhìn chung càng nhìn còn có cảm giác khinh bỉ đến chán trường Nhưng rồi đã tự dặn lòng phải nhẫn nhục Phải ngoan ngoãn nghe lời anh ta Để tránh những tổn hại về sau nên tôi cố gắng gồng mình, bạm môi tiến về phía Trung. Khi tôi bước gần tới chỗ anh, Trung đột ngột chồm người đưa tay níu lấy eo tôi, khiến cả người tôi mất thăng bằng, trao đảo một chút, rồi đổ sập toàn bộ vào người Trung. Anh làm cái gì vậy? Bỏ em ra! Nằm yên, cho anh ôm một lúc. Trung tựa đầu vào sát lồng ngực tôi ngủ ngon lành, tôi đang không biết phải giải quyết vấn đề thế nào, thì chừng vài phút sau, thân hình quá khổ của anh bắt đầu cựa quậy. Ngay mặt lúc này cũng thoáng chút khó chịu. Phải rồi Bởi vì Trung có ngoại hình khá to lớn Nên khi nằm trên chiếc sofa nhỏ xíu nơi phòng tôi Chắc chắn anh sẽ không thoải mái Chưa kể nửa thân giới của anh Nằm rời hoàn toàn khỏi sofa Gì chỉ nửa thân trên Là còn áp chặt vào người tôi mà thôi Chiếc điện thoại nơi túi quần tôi Vang lên tiếng chuông in ỏi Buộc tôi phải dùng tay khéo léo lấy ra Màn hình điện thoại lúc này hiện lên số của Lâm Em tắm rửa thay đồ Rồi chuẩn bị đi ngủ chưa Chưa ạ em đang mới chuẩn bị thôi Anh về tới nhà rồi hả Ừ anh vừa về tới nên gọi cho em luôn này Giọng Lâm qua điện thoại Giọng Lâm qua điện thoại nghe sao mà nhẹ nhàng Công nhận anh vừa sống tình cảm Vừa dịu dàng thật đấy Tôi nhách miệng khẽ cười đáp lời Lâm ngay Vâng em biết rồi Em tranh thủ nghỉ ngơi sớm Sáng mai anh qua rước đi ăn sáng rồi đi làm luôn nhé Vâng anh ngủ ngon nha Ừ em ngủ ngon này Khi tôi vừa cúp máy thì cũng là lúc Bắt được ánh nhìn dò xét từ phía chung Đôi đồng tử của anh hẳn lên những tia đỏ vằn Đầy mệt mỏi nhưng có vẻ đang cố sức mở to ra để chăm chú quan sát tôi. Một lúc sau, chung chống tay lên thành ghế, từ từ ngửa người ngồi dậy, không quên hỏi tôi. Ai vừa gọi điện cho em đấy? Người yêu em. Người yêu. Tôi để ý chung đang dùng tay, dây nhẹ nơi đầu chán, nhưng khi nghe tôi chia sẻ, thì động tác ấy chợt khởng lại. Anh quay sang trợn mắt hỏi tôi, như để xác nhận chắc chắn. Còn tôi thì vẫn bình thản đến kỳ lạ. Tôi hiểu đây là cơ hội tốt, để Trung có thể biết rõ mọi chuyện mà tôi đã kỳ công sắp đặt. Phải, người yêu em, em quen bao giờ? Khi nào, sao lại không nói với anh? Sao anh lại không biết chuyện gì hết vậy? Trung bỗng dưng ngắt ngỏng và thể hiện thái độ bực tức với tôi. Lòng tôi cơ hồ dâng lên sự khinh bỉ miệt thị dành cho anh. Đúng là đồ đàn ông tham lam. Anh coi tôi là cái thá gì cơ chứ? Là người thế thân để anh thoải mái mua bán đổi chác? Hay là công cụ tình dục Mà anh dùng để thỏa mãn nhu cầu Tôi lúc này bày ra bộ mặt lạnh tanh Khẽ nhách môi cười nhạt với biểu cảm vô tơ lợ Ấy chết Em xin lỗi anh hai Dạo này thấy anh bận rộn Nên em cũng chưa có thời gian chia sẻ với anh hai nữa Nhưng mà bây giờ thì anh hai biết rồi đấy chung nghe vậy thì đưa tay bóp chán Anh không nhìn mặt tôi nữa Nhưng vẫn nghiêm nghị ra lệnh Chia tay đi Anh không muốn em quen lung tung Khi chưa được sự cho phép của anh Và lại em cần nhiều thời gian hơn để tập trung cho công việc Tôi khẽ đưa tay nắm lấy tay chung Rồi sử dụng chính tuyệt chiêu mẻ nhiều mà tôi đã học được trong quá khứ Để năn nỉ anh Ơ kìa, anh hai Sao nói vậy được Việc nào ra việc đó chứ Công việc ra công việc Yêu đương ra yêu đương Mắc gì anh cấm cản em Còn chưa kể nhá Người em quen không phải là người lung tung nhanh nói đâu Người này rất giỏi Và liên tục nhiều lần nữa anh khen nữa cơ mà Ai? Anh Lâm Trưởng phòng vận hành của tập đoàn mình đấy Anh thấy không? Người ta vừa giỏi, vừa chân thật, vừa tốt tính Và quan trọng hơn Người ta thương em thật lòng Em cũng vậy Em nói em quen Lâm Tôi mở tròn xe mắt, ngây thơ gật đầu Vâng, quen bao lâu rồi Cũng gần 3 tuần rồi Anh thấy anh Lâm được không? Được thì tạo điều kiện cho hai đứa em đến với nhau nhé Biết đâu như lời ông nội nói ấy Cuối năm nay em có hỷ sự thì sao? Ngường mặt chung lúc này trở nên tối sầm Tôi để ý thấy hai đầu mày anh cao lại Thể hiện sự khó chịu Đồng thời đâu đó trong ánh mắt anh Ánh lên lửa giận phừng phừng chung im lặng một lúc lâu Sau đó đùm đùm đứng dậy tuyên bố Mai gọi điện cho nó Bảo chia tay đi Hai người không hợp nhau đâu Sao lại không hợp Anh là người ngoài thì biết gì mà nói Chưa kể chúng em rất yêu nhau nữa Anh có cấm cản thế nào cũng không được đâu chung đứng đó khẽ thở dài Tông giọng bắt đầu nhẹ nhàng hơn Và đưa ra cho tôi một điều kiện vô cùng cầu thị Nếu em bỏ nó Em muốn gì Anh cũng đầu tư cho em hết Không, em không cần Tại sao anh cứ phải một mực ngăn cản em như vậy cơ chứ Vì em không hợp với nó Chỉ thế thôi Nói rồi trung tiến đến cạnh tôi Vương tay xoa đầu tôi động viên Hay là anh bỏ tiền Mua lại nhà bố mẹ cho em nhé Em bỏ nó đi rồi Mai anh mang sổ đỏ nhà đứng tên em cho em luôn Trước đề nghị có phần hấp dẫn như thế Khiến lòng tôi có phần dao động Phải Tôi có hai mục tiêu hiện tại trong đời Một là gom đủ tiền mua lại ngôi nhà cũ của tôi ngày xưa Và hai là chuẩn bị dư giả tiền Để có thể nuôi nấng bé con của tôi sau này Thế nên chung khiến tôi lưỡng lự thật sự Nhưng rồi cuối cùng Tôi không chọn hành động theo cảm xúc Mà thay vào đó tôi cho phép lý trí dẫn đường cho mình nhiều hơn Tôi biết chắc hẳn chung đang có âm mưu gì Nên mới dễ dàng chiều tôi như thế. Tôi còn lâu mới mắc bẫy anh ta. Chưa kể biết đâu anh ta làm vậy. Để dò xét xem thử tâm lý của tôi hiện tại thế nào. Tôi hít một hơi thật sâu một lần nữa. Nghiêm nghị lắc đầu phản ứng lại. Với đề nghị của chung Em quyết định rồi. Em sẽ không bao giờ đánh đổi tình cảm của mình. Để lấy thứ khác đâu. Tiền thì em có thể kiếm được. Nhà của bố mẹ không lấy lại lúc này. Thì sẽ lấy lại vào thời điểm khác. Nhưng riêng tình yêu thì không chờ đợi được. Mà đặc biệt hơn. Người này lại là người mà em cảm thấy vô cùng yêu thương. Nhất định em sẽ không bỏ lỡ đâu. Nói vừa dứt câu, tôi cúi người nắm lấy tay chung rồi kéo anh ra khỏi phòng mình. Thôi, anh về nghỉ ngơi đi. Muộn rồi, em cũng cần được nghỉ ngơi. Hơi rượu nồng nặc tỏa ra từ người chung khiến tôi sợm nôn vài lần. Bởi vậy nên trong đầu tôi lúc này chỉ muốn tống cổ anh ta ra khỏi phòng mình càng nhanh càng tốt. chung đứng đó nhìn tôi mãi Anh như muốn xem thử lời chia sẻ vừa rồi của tôi Bao nhiêu phần trăm là thật Bao nhiêu phần trăm là giả Thậm chí tôi để ý không dưới ba lần Trung mấp máy môi định nói gì đó Nhưng rồi cuối cùng lại thôi Trước sự chủ động đuổi khéo gắt gao của tôi Trung lưỡng thững bước về phòng mình Biểu cảm gương mặt lộ rõ sự phức tạp Khiến tôi khó mà đoán được suy nghĩ của anh ta lúc này Thiết nghĩ tôi cần hành động nhanh Trước khi Trung ra tay làm điều gì đó Mà tôi không lường trước được Sáng hôm sau Tôi quyết định thay đổi kế hoạch của mình Thay vì đợi thêm một thời gian nữa Tôi sẽ chủ động chia sẻ với ông nội Về chuyện tình cảm của tôi và Lâm Thì ngay trong bữa ăn sáng hôm sau Tôi đã mở lời chia sẻ với ông Trước sự chứng kiến của chung ở đó Thưa ông, thưa anh Cháu có chuyện muốn chia sẻ ạ Nói đi Linh, ông nghe đây Cháu hiện tại đang quen một người ạ Người này rất tốt và yêu thương cháu Cháu hy vọng ông sẽ ủng hộ quyết định của cháu Và nếu như ông cho phép Cháu sẽ dẫn anh ấy về nhà mình chơi Ông nội tôi nghe xong Thì hai mắt sáng bừng Liên tục gật đầu cười tùm tìm Thế hả, thế thì tốt quá còn gì bằng nữa Ai chưa linh là ông ủng hộ nhiệt tình Mau mau xúc tiến nhanh Để ông có chất bồng bế nhá Tôi bật cười hào hứng gật đầu Vâng ạ, mà ông hỏi Thằng đó người ở đâu Rồi hiện tại đang làm công việc gì Dạ, anh này hiện đang làm trong tập đoàn mình luôn ấy ông Anh ấy tên Lâm, làm ở bộ phận quản lý vận hành, người Sài Gòn mình luôn đấy ạ. Ông nội nghe xong thì gương mặt có chút đầm chiêu dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Mãi một lúc ông quay sang chung kế bên hỏi thăm. Cháu biết người này chứ, đánh giá sơ bộ ông xem là có ổn không nào? chung từ nãy tới giờ, phần lớn thời gian là hướng mắt nhìn tôi chăm chú. Tôi chẳng biết liệu anh đang nghĩ gì, mà tập trung vào tôi không chớp mắt như vậy. Đến độ khi ông nội đã quay người sang hỏi anh thì anh vẫn không rời khỏi tầm mắt tôi. Biểu cảm nơi anh dành cho tôi có chút bất bình và không hài lòng cho lắm. Mong là sau đấy David người mới này cũng sẽ ngoan ngoãn tương tự và yêu thương con bé thật nhiều. Nói về tác phong làm việc của người này trong công ty thì tương đối ổn ông ạ. Được lòng tất cả mọi người xung quanh từ cấp trên cho đến cấp dưới. Còn trên phương diện đời sống thì cháu không nắm rõ bởi vì cháu không có quá nhiều thời gian để tiếp xúc gần với anh ta. Ừ, nghe cháu bảo vậy ông cũng cảm thấy an tâm thêm phần nào đó Mong là sau đây David Người mới này cũng sẽ ngoan ngoãn tương tự Và yêu thương con bé thật nhiều Tôi vui vẻ khẽ cười Không quên nhìn ông bồi thêm Chắc chắn là vậy rồi ông ơi Anh Lâm chăm cháu từng chút một đấy Cháu cảm thấy anh ấy yêu thương cháu vô cùng Và cháu tin rằng anh ấy sẽ là người trụ cột vững chãi Cho suốt phần đời còn lại của cháu ạ Em chỉ mới quen anh ta gần đây thôi Không cần phải phô trương và nghĩ nhiều thế đâu Mặc cho bản thân tôi đang hào hứng Chia sẻ nhiệt thành Nhưng dường như Trung chẳng hề quan tâm thì phải Anh sẵn sàng tạt thẳng cho tôi Một gáo nước lạnh vào mặt Khiến tôi trưng hửng Còn ông nội ngồi phía đối diện Thì bật cười thành tiếng Trước sự đấu đá của hai anh em tôi Mãi về sau ông mới dừng ra rồi ổn định lại Thôi nào Lại bắt đầu cơ nữ nhau rồi đấy Cái Linh nghe ông bảo này Cuối tuần này sắp xếp công việc cho ổn thỏa được ấy Thì dắt nó về nhà ăn cơm cùng với ông Để ông nói chuyện và xem thử Người thương của cháu có thật sự tốt hay không? Giống như thằng David ngày xưa ấy Ông nói vài câu là hiểu rõ Nhân cách nó thế nào mà Chọn người yêu, chọn chồng phải kỹ cháu ạ Không là sau này khổ cả đời đấy Vâng, cháu cảm ơn ông Để cháu bảo với anh Lâm ạ Rồi ông quay sang nhìn chung bảo thêm Còn anh nữa Ông đang còn khỏe mạnh thế này Thì anh tranh thủ tìm mối nào ổn ổn Dắt về đây ông xem một lượt luôn cho Phần làm anh mà thua em mình nhiều quá Trong khi em gái anh thay biết bao nhiêu đời người yêu Thì anh vẫn cứ lơ ngơ thế nào ấy Ông cảm thấy không an tâm Nghe ông chia sẻ với chung Mà tôi bấm bụng cười thầm Ông ơi là ông Sao ông có thể nghĩ rằng con cáo giả đang ngồi cạnh ông ngoan hiền đến vậy Tôi muốn đứng lên và giọng giạc hét lớn với ông rằng Anh ta không và chưa bao giờ lơ ngơ như ông nghĩ đâu ông ơi Có chăng là năng lực che giấu cảm xúc của anh ta quá tốt Tốt đến mức ông cứ nghĩ rằng anh ta chẳng có ai kề bên, mà đâu ngờ rằng anh ta chăng hoa ông bướm có thừa, thậm chí còn có thói quen á, coi thường phụ nữ đến mức tồi tệ thế nào. Rồi sẽ có ngày bộ mặt thật của Trung phải lộ diện để ông thấy mà thôi. Kể từ lúc chính thức chia sẻ với ông nội về mối quan hệ lẫn tình cảm cá nhân hiện tại của mình, tôi thấy Trung biết điều hơn hẳn. Dưới sự bảo kê của ông, dưới sự điểm tĩnh và cương quyết của chính cá nhân mình, Tôi cảm nhận được Trung không còn kẻ kẻ cạnh tôi nhiều lần như trước Anh dần dần giãn cách với tôi nhiều hơn Mà kể cũng lạ Con người chung tuy có muôn vàn điểm xấu Nhưng đâu đó tôi vẫn nhận thấy được một chút ít điểm tốt Còn rót lại nơi anh Đó là anh chưa bao giờ dùng việc tư để cư xử trong việc công Những tưởng từ khi quen tôi Công việc của Lâm ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng Nhưng không chúng chưa bao giờ ra tay hay đụng vào Lâm lấy một lần Và đó cũng là điều khiến tôi vô cùng ngạc nhiên Dạo gần đây chẳng biết vô tình hay cố ý Mà tôi không còn gặp lại Jesse thêm bất cứ lần nào nữa Thiết nghĩ cô ta và Trung lại đang án binh bất động Hay có tính toán nào khác rồi đây Và có lẽ cô ta sẽ không thiết tha đụng vào tôi nữa Vì cuộc sống của tôi bây giờ vô cùng chuẩn xác Theo những gì mà Jesse đã bàn bạc với Trung trước đó Tôi có người yêu và có thể trong tương lai Tôi sẽ rời khỏi căn nhà này Để Jesse không phải chướng tay gai mắt Với sự xuất hiện của mình Thời gian sau đó Có lẽ là khoảng thời gian mà nội tâm tôi mâu thuẫn nhiều nhất Mâu thuẫn bởi cách hành xử của chung dành cho tôi Nó không phải là cách cư xử Theo kiểu áp đặt Cũng chẳng phải là cách cư xử bỗ bã như ngày xưa Mà thay vào đó là sự quan tâm Ăn cần nhiều hơn Dù chung không nói ra Nhưng tôi cảm nhận được anh lúc nào cũng đang dõi theo tôi Mặc cho anh biết thừa Mối quan hệ của Lâm và tôi ở thời điểm hiện tại chung khiến tôi ghét anh Ghét đến tận cùng Nhưng luôn biết cách khiến tôi chú ý đến anh Dù chỉ là những khoảnh khắc nhỏ Lòng tôi đau lắm chứ Dù gì thì gì Đứa bé trong bụng tôi Cũng chính là máu mủ của anh Chưa kể tôi đang phải trải qua giai đoạn mệt mỏi Vì ốm ngén Nhưng luôn phải cố vờ như chưa hề có chuyện gì diễn ra Bởi lẽ như tôi và anh Lâm Đã thống nhất với nhau trước đó đợi bụng to hơn một chút nữa Thì mới chia sẻ với gia đình Cũng may trong giai đoạn vất vả cùng cực nhất Tôi lại có anh Lâm Hay nói đúng hơn là một người bạn tốt ở bên Thời gian thấm thắt thoi đưa Cái thai của tôi cũng được 3 tháng rồi Bụng tôi đã to hơn một chút Cơ thể có nhiều dấu hiệu mệt nhoài hơn Và lúc này cũng đã đến khi Tôi chia sẻ điều này cho ông nội và Trung Sáng hôm ấy khi ở công ty Tôi đã nhắn tin báo với Lâm Chuẩn bị tinh thần để tối nay Về nhà tôi ăn cơm và bàn chuyện Lòng tôi lúc này nôn nao Hồi hộp và đau đáu dữ lắm Tôi cứ đi ra đi vào mãi Để mường tượng đến phản ứng của ông Và của Trung khi nghe được tin này Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy hơi run Tôi run không phải do bản thân cảm thấy sợ hãi Hay lo lắng gì cả Tôi run bởi lẽ không biết khi nghe được tin này Chúng sẽ như thế nào Chẳng biết đã từ bao giờ Tôi luôn để tâm tới thái độ và phản ứng của anh ta nữa Thậm chí Chính tôi còn luôn tự trách mình Vì sao cứ để cảm xúc hướng đến một người Mà mình thừa biết rằng Người ta đối xử với mình vô cùng tệ bạc Tất cả chỉ là sự lợi dụng không hơn không kém Mà mình thì cứ lại mù quá nghĩ về Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến Ở tại bàn ăn nhà tôi hôm ấy Không chỉ có tôi, anh Lâm, ông nội chung mà còn có thêm một vị khách đặc biệt Đó là một cô gái trông khá xinh sắn đáng yêu Cô ấy tự giới thiệu tên mình là Thiên Y Là bạn học cũ của Trung từ hồi đại học Thiên Y Cái tên nghe quen vô cùng Sau một hồi lục tìm trí nhớ Tôi nhớ ra được Thiên Y chính là tình đầu của chung Là cái người mà chung không thể quên Và là người con gái này Đã từng được Khương nhắc đến tên dạo trước Đang bần thần bất ngờ đón nhận thông tin này Thì tôi thấy chung khẽ đưa tay nắm chặt lấy tay thiên y Rõng rạc giới thiệu Thưa ông, đây là người yêu hiện tại của con Ông nội tôi nghe xong thì vui lắm Gật gù xác nhận Hai đứa bay xa nhau cả một thập kỷ Cuối cùng lại trở về bên nhau rồi Ông ủng hộ nhá chung cười, anh liếc nhẹ về phía tôi như để thăm dò Chả hiểu giao lúc này Lòng tôi lại buồn rười rười Nhưng vì chút sĩ diện còn sót lại Tôi cố gắng gượng cười khoe với ông Thưa ông, cháu cũng có tin vui để báo với ông đây ạ. Cháu và anh Lâm có em bé rồi ạ. Khi tôi vừa nói xong câu đó, mọi ánh nhìn đều đổ về phía tôi. Riêng ông nội xúc động không nói nổi thành lời. Đúng là cuộc đời có những khoảnh khắc mà mãi mãi về sau chúng ta chẳng thể nào quên được. Một trong những khoảnh khắc ấy của tôi là ngày hôm nay. Ngày mà trong mối quan hệ mâu thuẫn giữa hai người với nhau thì có bốn người hạnh phúc. Ngày mà bố của con tôi chính thức công khai người yêu mới ngày mà có lẽ anh ta vĩnh viễn không biết được trên đời này anh đã từng có một đứa con có bắt đầu thì sẽ có kết thúc có từng yêu thì sẽ có lúc sẽ ra có thương, có hận và có lẽ đây là kịch bản hoàn hảo nhất mà ông trời sắp đặt cho cuộc đời tôi mặc dù tôi đã hình dung được điều này đến cả trăm nghìn lần nhưng chẳng ngờ nó đau đến thế có đau đớn mới có trưởng thành phải không? Sau khi ông nội biết tin tôi có em bé Ông quyết định sắp xếp cho đám cưới của tôi và Lâm diễn ra sớm hơn dự tính Ông bảo rằng ông sợ khi tôi bầu to hơn thì mặc váy cưới sẽ xấu, không đẹp Tôi hiểu là ông có ý tốt cho tôi Ông luôn muốn dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất Nhưng lòng tôi thì không muốn vậy Tôi đã sắp đặt đâu vào đó kế hoạch của mình rồi Sẽ không có bất cứ một đám cưới nào diễn ra cả Mẹ con tôi chỉ làm phiền Lâm đến đây thôi Tôi xua tay Đưa ra lý do mình đã chuẩn bị từ trước đó để từ chối với ông Hay để cháu sinh em bé ra rồi tính được không ạ Bởi vì đám cưới mà chuẩn bị gấp gáp thế Thì cháu cũng không vui Với cả dạo này em bé hành cháu ngén lên ngén xuống Nên dễ mệt người lắm ông ơi Chẳng còn sức đau mà tập trung vào lễ cưới cả Anh Lâm ngồi bên cạnh như hiểu ý tôi Tiếp tục nói bồi thêm Nên nói phải đấy ông ạ Chúng cháu trước đó cũng đã có thống nhất với nhau rồi Bây giờ cứ để mẹ tròn con vuông đi hẵng Linh Dinh xong rồi tụi con sẽ thu xếp cưới luôn Ông nội nhìn hai đứa tôi một lượt Đôi mắt ông hơi cụp xuống trông có vẻ buồn Nhưng rồi cũng phải chiều theo quyết định Của hai chúng tôi mà thôi Được rồi, hai đứa tính toán thế nào Thì ông đành xuôi theo thế ấy Bây giờ làm gì thì làm Có bầu rồi thì phải để ý để tứ Chăm chắc ông cho tốt đó, biết chưa Hai đứa tôi đồng loạt gật đầu xác nhận Ngồi ăn cùng nhau được một lúc Chị Thiên Y nhẹ nhàng quay người thưa chuyện với ông Ông ơi, cháu có chuyện muốn trình bày ạ Hả cháu nói đi Trong giai đoạn tới Cháu muốn xin phép ông được ở nhà mình một thời gian được không ạ Cháu vừa mới về nước Nên cũng chẳng quen ai Hơn 9 năm trôi qua rồi Nên về đây mọi thứ lạ lẫm lắm Nên cháu mong ông cho phép cháu ở đây một thời gian ạ chung nghe vậy thì nhìn sang thiên y Hai hàng mày anh khẽ trao lại Ánh mắt ánh lên đôi nét bất ngờ Anh có thể thuê cho em ở bên ngoài được mà Em thì ở đâu mà trả được Không sao chung Cháu bảo giúp việc sắp xếp một phòng riêng cho con bé ở đây Đằng nào hai đứa cũng đang yêu nhau Sắp tới nếu có định cưới xin Thì cũng về đây mà ở chưa đi đâu nữa Còn bé nó nói đúng mà Mày định cho nó ra ngoài ở một thân một mình thế sao Nhưng không nhường nhị gì hết Thiên Y cứ ở lại đây với ông Thằng chung mà ăn hiếp cháu Thì cháu nói với ông một tiếng biết chưa Chị Thiên Y cười hiếp mắt gật đầu lia lia Vâng ạ Thế rồi sau khi kết thúc bữa ăn trưa nay Trong nhà tôi hiện tại có một vài thay đổi nho nhỏ Ngoài việc cả nhà biết tin tôi đường đường Có thêm thành viên mới là em bé thì Thiên Y cũng chính thức được dọn về đây sống với tư cách chị sâu tương lai. Buồn cười thật đấy, vậy có nghĩa là trong giai đoạn sắp tới, mẹ con tôi sẽ được chứng kiến cảnh bố của con tôi chăm sóc cho vợ tương lai của người ấy có đúng không? Chưa gì nghĩ đến điều đó thôi, tôi đã cảm thấy mệt nhoài, thậm chí quyết định không ăn phần ăn tráng miệng mà xin phép về phòng nghỉ ngơi. Lâm theo lẽ sẽ đi theo tôi về phòng, vào bên trong. Anh có vẻ hơi bất ngờ trước cách bài trí của phòng tôi hiện tại. Đồ đạc em nhiều rũ thần Có cần anh sắp xếp lại cho bớt lộn xộn hay không Tôi ngồi tựa lưng vào thành giường Thở hồn hền phẩy tay ra hiệu Không cần đâu ạ Em cố tình sắp xếp để theo cách như vậy đấy Ơ sao lại có kiểu thích lạ lùng thế này Tôi cười không trả lời lâm Bởi vì câu trả lời này mà chính tôi nói ra Thì bản thân tôi Tự cảm thấy đau lòng nhiều hơn Sở dĩ tôi sắp xếp đồ đạc lộn xộn đến vậy Vì không gian phòng tôi quá lớn Nó lớn đến mức trống trải Giống như lòng tôi vậy Nên tôi muốn mọi sự trống trải đấy đều được lấp đầy Hy vọng một ngày nào đó Trái tim tôi sẽ được bổ đáp bởi yêu thương thực sự Lâm ngồi thêm một lúc rồi ra về Không quên can dặn tôi nghỉ ngơi nhiều hơn Nếu tôi cần gì Có thể gọi anh bất cứ lúc nào tôi muốn Nói về Lâm Chắc hết cả ngày tôi cũng sẽ không diễn đạt hết Được sự biết ơn của mình dành cho anh Lâm hiểu tôi không có tình cảm với anh Lâm biết Trong tôi còn nhiều điều khó nói Lâm thương tôi Thương cả con tôi nên mới có thể sẵn sàng hy sinh danh dựa của mình ra để bảo vệ mẹ con tôi mà chưa một lần nào oán thán. Nhân cách của anh đẹp đến mức cứ mỗi lần nhìn anh là tôi lại cảm thấy chạnh lòng và có gì đó có lỗi. Anh cho tôi thứ tôi cần nhưng tôi lại không thể trao cho anh thứ anh muốn. Thậm chí lâm lịch sử đến độ luôn giữ cho tôi và anh một khoảng cách rõ ràng nhất. Anh không muốn tôi phải suy nghĩ nhiều cũng không muốn sự thái quá trong cảm xúc của chính bản thân mình khiến tôi mệt mỏi. Anh luôn nói với tôi câu này Và có lẽ đây cũng sẽ là câu nói Khiến tôi ghi nhớ suốt cả đời Anh thương em Nên anh tôn trọng em Anh sẽ không bao giờ làm gì Khiến em phải khó xử Chỉ cần em vui Em cứ định thế nào anh cũng chấp nhận Có đôi lúc ngồi một mình Tôi tần ngần tự hỏi bản thân Liệu kiếp trước Lâm có nghiệp duyên với tôi điều gì Để rồi kiếp này Anh lại hy sinh nhiều cho tôi đến vậy Chốc chốc nghĩ tới Sống mỗi tôi bất xác cay xè Lâm về rồi, cửa phòng tôi bật mở lần nữa. Người có thể tự động ra vào tùy ý phòng tôi trước giờ, chỉ có thể là một người duy nhất mà thôi. chung tiến tới trước mặt tôi, đưa mắt nhìn tôi một lượt đầy dò xét. Em nói em bầu 3 tháng. Phải, em mới quen Lâm được 3 tháng, và rồi em có bầu 3 tháng. Em có thấy mình sai sai ở đâu không? Tôi biết chung thừa thông minh, để có thể nghi hoặc về tình huống này, nên bắt buộc mình phải kiên định tới cùng với lập trường của mình thậm chí một chút cảm xúc sờ hở cũng không thể để chung biết được. Tôi hít một hơi nhẹ, bật cười với chung. Anh là đang nghi ngờ em đấy à? Có người anh trai nào lại nghi ngờ tư chất của em gái hay không? Trung buông thõng tay bỏ vào túi quần, không quên khẳng định. Vậy em giải thích anh xem thử, để anh tin điều đó là đúng đi nào. Tai nạn thôi, tai nạn. Tôi làm bộ ngây thơ gật đầu xác nhận, đúng rồi, tai nạn. Sau một đêm say nên cả hai đứa em đều không biết mình đã làm gì. Nhưng rồi cũng may Chính nhờ tai nạn đó mà lại hiểu nhau thương nhau Và bây giờ lại yêu nhau không rời chung chăm chú quan sát Gương mặt tôi một lúc Như thể để xem thử lời tôi nói có bao phần là thật Bao phần là giả dối Mãi một chặp sau anh mới bảo Thôi được rồi, nếu em đã tìm được người mà em yêu thương đến vậy Thì cố gắng mà giữ lấy Tất nhiên Anh cũng vậy mà Chúc anh và chị Y sớm có hỷ sự Hai chúng ta thật tốt Sao lại tốt Vì cả hai đều làm ông vui Trung khẽ nhét miệng cười nhạt Anh lầm bầm một câu nhỏ xíu Đủ để tôi nghe thấy Ông vui Nhưng bản thân người trong cuộc không vui Thì còn giá trị gì đâu Nói rồi chung bỏ ra khỏi phòng thôi Vài phút sau Mấy chị giúp việc pha sữa mang lên nhắc tôi uống Ban đầu tôi cứ nghĩ ông nội chu đáo Dặn người giúp việc pha sữa cho mình Hay anh lầm trước khi về cẩn thận Dặn họ để họ chú ý đến tôi Nhưng mãi sau này tôi mới hiểu Trên đời này Tốt nhất đừng nhìn vào những phiến diện bên ngoài bởi lẽ chúng ta không biết được rằng có những sự thật tồn tại sâu trong đó thầm lặng, vô cùng thầm lặng và có những tình yêu vĩ đại ẩn nấp đằng sau. Từ khi có sự xuất hiện của chị Thiên Y trong nhà gia đình tôi vui hẳn ra đặc biệt là ông nội ông vô cùng hài lòng trước cô cháu dâu đảm đang tháo vát Duy chỉ có một việc khiến ông không vui đó là sự xuất hiện của chung ngày càng thưa thớt hơn trong gia đình này Anh thường xuyên đi sớm về khuya Thậm chí thỉnh thoảng mới chịu ngồi ăn cùng gia đình một bữa cơm thân mật Và 10 lần như một Ông luôn mở đầu câu chuyện bằng việc trách móc chung Ông thấy dạo này Anh lơ đãng việc gia đình lắm đấy nhá Công việc thì công việc Chứ phải cân bằng cân đối lại đi Ở nhà có cô cháu dâu ngoan hiền thế này Ngày ba bữa nấu ăn không sót một món Thế mà chẳng mấy khi anh chịu ngồi lại ăn khen con bé vài câu khích lệ Dạo này cháu hơi bận Nên ít thời gian không ạ Cháu sẽ lưu ý và sắp xếp thời gian cho gia đình nhiều hơn Ông nghe vậy thì gật gù quay sang thiền ý Cháu ở nhà miết, có tủ tốm lắm không? Có muốn ông bảo thằng Trung đưa đi đâu đó giải quay không? Ừ, dạ vậy thì tốt quá ạ Ông nhìn Trung ra hiểu Đấy, hôm nay chủ nhật Chiều không làm gì thì sắp xếp chở con bé đi chơi đi Vâng ạ Sau bữa ăn, Trung mang lên cho tôi một đĩa trái cây Không quên hỏi thăm tôi Tí nữa em có muốn đi chơi không? Anh chở em đi luôn Không, em ở nhà được rồi Để không gian riêng tư cho anh chị Đi đi Dạo này anh để ý em cũng chẳng đi đâu Trung nói thế khiến tôi ngạc nhiên ra mặt Làm sao mà tôi bận rộn túi bụi như vậy Mà chung lại biết được dạo gần đây tôi chẳng đi đâu Tôi đang định hỏi lại anh Thì anh thản nhiên ngồi xuống phía giường tôi Nhẹ nhàng đưa tay đặt lên bụng tôi xoa xoa Bụng to quá rồi nhỉ Vài tháng nữa là sinh rồi Mà em biết không Sinh nở đau đớn lắm đấy Anh có tìm hiểu sơ sơ rồi Nếu em sinh thường thì đau cực Nhưng mà sẽ tốt hơn Sinh mổ người ta tiêm thuốc vào người em Sau này em sẽ bị giảm sút trí nhớ đấy. Tự nhiên chung lại dịu dàng với tôi, thậm chí tay anh lại còn đặt lên bụng mà xoa nhẹ, khiến tôi nhất thời xúc động, hai viền mắt đỏ hoe, ấp úng mãi mới nói được vài câu ngắt quãng. Anh tìm hiểu trước mấy cái này làm gì, để anh có kiến thức sau này còn chăm cho vợ anh, con anh. Tôi bật cười, nhanh chóng đưa tay lên quẹt ngang nước mắt, không quên mỉa mai, anh đào hoa như vậy, sau này phải chăm nhiều cô vợ. Rồi có thể chăm cả đàn con cùng một lúc Nên chuẩn bị trước là không thừa chung đưa tay nhẹ lau một giọt nước mắt Còn đọng trên khóe mi tôi Không quên phản biện lại Ai bảo em, anh đào hoa Em thấy có ai đào hoa như anh thế này không Hơn 30 rồi mà chưa vợ, chưa con Lại chỉ mới chập chứng học cách yêu một người Nhưng chẳng hiểu sao, khó quá Sao lại khó Anh đùa em đấy à Hết sexy rồi đến chị Thiên Ý Còn chưa kể rất nhiều mối tình dâu riêng của anh không đếm sể nữa Ấy vậy mà anh bảo rằng anh không đào hoa, rõ là mồm điêu. Trung nghe tôi chia sẻ thì trợn tròn mắt hỏi lại, Jesse, Jesse gì ở đây? Tôi biết bản thân mình trong lúc cảm xúc hơi thái quá, nên lỡ nói ra cái tên Jesse, biết mình lỡ mồm nên tôi đánh trống lẳng sang chuyện khác, nhưng Trung cứ liên tục gặng hỏi, khiến tôi phát bực mà quát nhạc lên. Không phải trước đó anh quen Jesse à? À quên, chuyện tình của anh nhiều bí mật như thế, em không nên xen vào mới phải. Trung nghe vậy thì đột ngột đặt hai tay lên vai tôi siết chặt Em nói Linh tinh cái gì thế Linh Em nói rõ cho anh nghe xem nào Em nghĩ là mình không cần phải nói rõ gì hết Anh làm gì thì tự anh hiểu Anh đừng nói là anh vô can và không biết gì hết nhé Hình như em có hiểu lầm ở đâu đó rồi Anh và Jessie thì làm gì có liên quan tới nhau Chưa kể hiện tại Jessie đã bị bắt giữ Liên cũng vậy Và mẹ của Vân Anh cũng thế Anh hỏi em Nếu anh yêu thương gì cô ta Thì anh có đủ nhẫn tâm để tống cô ta vào tủ hay không Những thông tin mà Trung vừa nói với tôi khiến cả người tôi hoàn toàn tê cứng. Tôi không hiểu được chuyện quái gì đang diễn ra thế này. Thấy tôi ngỡ ngàng thì Trung nhanh chóng đưa tay vỗ nhẹ má tôi trấn an. Em bình tĩnh đã để anh kể lại mọi chuyện cho em nghe. Tôi im lặng. Trung tiến đến một góc phòng rót cho tôi một cốc nước đầy rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bắt đầu kể nên câu chuyện của mình. Đáng lẽ anh đã nói tất cả với em điều này từ ngay cái đêm anh trở về phòng và ngồi đợi em cơ. Nhưng đêm đó em bảo với anh rằng em đang trong một mối quan hệ tình cảm với người khác. Điều này khiến anh cơ hội chẳng muốn chia sẻ thêm điều gì hết. Mãi về sau, tâm trạng anh cũng chẳng khá khẩm để nói nữa. chung ngưng một hồi rồi chậm rãi nói tiếp. Nhưng ngày hôm nay anh nghĩ anh cần chia sẻ tất cả mọi chuyện với em. Anh cảm thấy bản thân mình không chịu nổi nữa rồi Linh à. Vừa nói, chung vừa chủ động cầm lấy bàn tay tôi xoa xoa siết nhẹ. Em biết không, trong suốt giai đoạn vừa qua, anh đã làm rất tốt ba việc. Việc thứ nhất là tìm ra thủ phạm để giải oan cho sự ra đi của em gái anh và bạn trai nó. Việc thứ hai là vận hành xây dựng và dẫn dắt công ty, phát triển tốt hơn rất nhiều lần. Và việc thứ ba là phối hợp cùng với Bộ Công an, giải quyết được một vụ nhập lậu trang sức xuyên quốc gia. Ấy vậy mà nhiệm vụ quan trọng nhất cả cuộc đời anh thì anh chẳng thể làm được. Đó là chăm sóc em. Từng lời chung nói, cứ như từng mũi kim đâm xuyên vào trái tim tôi, khiến tôi cảm thấy ruột gan bớt dứt khó chịu. Còn hơi thở tôi thì trở nên nặng nhọc hơn bao giờ hết Chúng có lẽ cảm nhận được sự bất ngờ trong tôi Nên anh liên tục bóp tay tôi động viên Em thấy anh vừa giỏi Nhưng lại vừa không giỏi đúng không Chuyện em gái anh là thế nào Ban đầu anh chỉ nghĩ đơn thuần Là em gái anh đi chơi với bạn trai Và gặp tai nạn qua đời mà thôi Sau khi lo mái táng cho em gái anh xong xuôi Thì anh gặp bên gia đình David để nói chuyện Cầu thị mong họ giữ kín bí mật này Để ông nội anh không biết Bởi lẽ nếu ông biết cái Linh đã qua đời thì em hiểu ông sẽ shock đến mức độ nào rồi. Gia đình David trước giờ vốn sống tử tế kể cả ba mẹ thằng bé hay thằng bé đều rất hiền lành, có trách nhiệm và yêu thương cái Linh. những tưởng mọi việc sắp xếp như vậy là đơn giản xong xuôi rồi. Ai ngờ vài ngày sau sự ra đi của David và Linh chị gái cùng cha khác mẹ của David là Jessie tìm đến anh để thương lượng. Jessie mong anh có thể hỗ trợ gia đình David trong giai đoạn dịch bệnh này đồng thời cô ta cũng có chút đe dọa nếu anh không giúp đỡ Thì khi cùng cực quá cô ta sẽ làm liều Gia đình David trước giờ vốn khá giả Anh không nghĩ là họ lại làm điều đó Nhưng rồi khi Jesse tìm đến anh Và trao đổi Thì anh lại có suy nghĩ khác đi về gia đình họ Thấy họ có phần hơi thực dụng làm sao Nhưng rồi để hạn chế rắc rối nhiều nhất có thể Anh đồng ý chu cấp cho Jesse Một khoản tiền lớn Đủ để gia đình David có thể sống dư giả nhiều năm Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói Nếu khi anh về nước Và đang trong giai đoạn đào tạo cho em Thì Jessie lại xuất hiện và làm mình làm mẩy Đòi một đã đành Bây giờ còn đòi nhiều hơn Cái hôm mà cô ta đến văn phòng anh đòi hỏi đó Em cũng chứng kiến mà, phải không? Ơ, em tưởng anh với Jessie đóng kịch thôi Em tưởng hai người đóng kịch để lừa em Để rồi em cảm thấy thương anh Mà sẽ ngoan ngoãn đóng cho tròn vai diễn Hết bực bên vực anh Và thậm chí nghe lời anh né Jessie mọi lúc mọi nơi Em khùng quá Em có để ý ai đóng kịch Mà căng thẳng đến mức độ như vậy không? Rồi sao nữa, anh kể tiếp đi Chính vì cô ta liên tục đưa ông nội Đưa sự ra đi của Linh ra làm lý do Để anh phải đồng ý cho những khoản chi vô lý ấy Nên anh bắt đầu nghi ngờ Anh đồng ý để Jesse tiếp cận sâu với anh Thậm chí chấp nhận vào vai người tình cô ta Quỵ lụy cô ta Để tìm hiểu chân tướng sự việc Và đúng như những gì dự đoán Jesse là người đứng sau dàn xếp cho toàn bộ tai nạn của hai đứa Tôi nghe xong mà dùng mình Không nghĩ rằng Jesse Có thể tàn độc đến man sợ như thế tôi không hiểu đồng cơ ở đâu Jessie lại làm vậy, nên ngặng hỏi Chung và khi vừa hỏi xong thì Chung cũng trả lời tôi từng phần một. Jessie là con riêng của bố David, thiếu thốn tình cảm từ bé nên ganh tị với David nhiều lắm, mà cái thằng David thì tính hiền lành, chỉ nói trước giờ có hùng hổ thế nào, ăn hiếp ra sao thì nó vẫn cố gắng im lặng chịu đựng. Rồi đến một ngày, Jessie chơi chứng khoán và thua lỗ, thậm chí mang nợ một khoản tiền lớn, cô ta loay hoay và không biết xử lý ra sao nên mới vạch ra kế hoạch để có tiền. Và David chính là đầu mối chính. Jessie biết David quen em gái anh, mà tập đoàn nhà anh thì lớn mạnh, không chỉ người trong nước mà người nước ngoài cũng đều biết đến. Bởi vậy nên cô ta cài Liên là người tình báo mọi sự việc bên này cho cô ta. Em biết rồi đấy, Liên là đồng phạm của Jessie. Liên á? Phải. Ngay từ khoảnh khắc em bảo với anh, trong danh sách chat Facebook, em gái anh không đặt biệt danh cho Liên, là anh đã có chút nghi ngờ rồi. Nếu Liên thực sự thân với Linh Chắc chắn con bé sẽ có cách hành xử khác Liên tiếp cận Linh trong một thời gian khá dài Phần vì nghe theo sự sắp xếp của Jessie Phần thì cô ta có cảm tình với anh thật Mãi sau này khi Liên bị bắt Anh có cơ hội hỏi chuyện Thì cô ta bảo rằng Jessie hứa với Liên Chỉ cần liên tục cập nhật tình hình gia đình của anh cho Jessie Thì Jessie sẽ cố gắng vun vén cho anh Và Liên được tới với nhau Thảo nào bữa chị ấy say Chị ấy khóc nhiều lắm Bảo là khóc vì thất tình, vì buồn khi anh không quan tâm. Thật ra Liên cũng đáng thương, vì cô ta không biết âm mưu của Jessie là gì. Thậm chí còn không biết Jessie chính là người đứng sau gây ra tai nạn cho Linh và David. Bởi vậy nên tội trạng của Liên cũng được giảm phần nào đó. Có lẽ nếu Liên đủ thông minh và tỉnh táo nhiều hơn thì mọi chuyện đã khác. Cái đáng trách nhiều nhất của Liên chính là thông báo cho Jessie biết về tình trạng bận tật của ông nội anh, về cả việc anh kêu em là người đóng thế. Bởi vậy nên Jesse bay về Việt Nam để gặp mặt em bằng được đấy. Vậy là bây giờ cả hai đều bị bắt rồi phải không anh? Đúng rồi. Sau khi anh xác định được chắc chắn Jesse là người gây ra tội ác đó thì anh đã cho người sắp xếp, điều tra và trực tiếp đưa cả hai về với pháp luật. Như vậy có nghĩa là cái đêm anh nói chuyện với Jesse trong quán bar những gì anh nói anh hứa với cô ta đều là giả hay sao? Sao em biết cuộc trò chuyện đó? Bởi vì lúc ấy em và Liên cũng có mặt ở quán bar đấy. Liên nặng nặng đòi em dẫn đi Chính vì nghe được cuộc trò chuyện đó Mà em có thái độ khác lạ với anh Đúng không Tôi cúi đầu không nói thêm gì nữa cả Hóa ra cả tôi và chung cùng đều bị rơi vào một vở kịch Đã được sắp sẵn mà không một ai biết Chưa kể Mọi nguồn cơn oán hận của tôi Đều bắt nguồn sau ngày hôm đó Em khờ quá Sao em nghi hoặc mà lại không chịu hỏi anh Em không tin anh sao Em nghĩ anh cất công đem em về Quan tâm em, chăm sóc em Yêu thương em như thế Mà nỡ lòng nào hại em sao Chưa kể anh luôn bảo với em rằng Anh sẵn sàng chịu trách nhiệm với em cơ mà Anh chỉ được cái giỏi nói thôi Anh nói anh chịu trách nhiệm với tôi Mà anh bắt tôi uống thuốc tránh thai khẩn cấp Những tận ba viên cơ Anh ác lắm Ai bảo em, đấy là thuốc tránh thai khẩn cấp Không phải thuốc tránh thai chứ là cái gì Thuốc bổ, vitamin đấy cô nương ạ Bởi vì hôm đó anh thấy em bị đánh Rồi sau khi quan hệ với anh em cũng mệt nữa Nên anh mới mang thuốc cho em uống Em nghĩ linh tinh cái gì vậy Anh mà phải ép buộc con gái nhà lành thế sao Đặc biệt là người anh yêu á Thì sao anh nỡ làm vậy Thôi nín nào Tức giận lúc đó sao không nói thẳng với anh Để rồi ở mức bao nhiêu bây giờ á Xả đủ hết cả Hèn gì bác sĩ cũng cảm thấy thắc mắc Bảo là uống bao viên như vậy mà vẫn có em bé được Con anh Là con anh phải không Không phải con anh chứ con ai Con bé khờ này Em làm anh thê thảm suốt bao nhiêu tháng qua Em chia cắt tình cha con anh như thế mà chịu được à Anh phải phạt em thôi. Phạt gì? Làm bố tới nơi mà khóc lóc thế này đây. Phạt trói em cả đời bên anh. Chứ sao nữa. Không gian tĩnh lặng nơi phòng tôi mang lên những tiếng yêu thương đầy ngọt ngào. Người đàn ông trước kia lạnh lùng với tôi ra sao? Khó chịu với tôi thế nào? Thì nay lại liên tục rót mật vào vai tôi. Khiến tôi cảm tưởng dường như đất trời đảo điên. Vì, em có biết là anh đã chờ đợi ngày này biết bao nhiêu lâu rồi không? Cái ngày để anh có thể nói tiếng yêu em tròn đầy. Mà không có bất cứ cản trở nào ấy Anh không nói sao em biết được Từ 3 năm trước rồi bé ơi Đơn phương em từ khi em 20 tuổi cơ Ơ thật á Thật Nhưng giai đoạn đó thì em lại đang có người yêu Còn anh thì bận biểu xử lý nhiều thứ Nên chỉ có thể dõi theo em mỗi ngày thôi Rồi sao nữa Rồi thời gian trôi qua thật nhanh Trời cao có mắt Đã thấu cảm tấm lòng sắc son Yêu thương em của anh Nên mới tạo cơ hội để em đến bên anh đấy Tôi quắc mắt liếc xéo chung Chẳng biết học đâu cái thói nịnh đầm thế này nữa Chứ không phải anh vô tình gặp em Xong rồi thấy em giống em gái anh quá Hốt về yêu thương em Với tình yêu của anh trai và em gái Rồi gặp phải lúc cảm xúc mãnh liệt Lỡ xử em mấy phát Xong rồi thấy ăn năn quá Nên mới tìm em để bù đắp phải không Bậy nào Em cứ nghĩ oan cho anh thôi Hôm đó thuốc trong người anh là một phần Phần còn lại là anh muốn thế Chỉ muốn gần gũi với người anh thương thôi Em không thấy ở cạnh em Anh điên cuồng như Vũ Bão thế à? Nói rồi, chung luồn tay vô áo tôi, xoắn so nắn cái bụng tròn tròn rồi bảo thêm, để bây giờ mới có thành quả ngon lành cành đào thế này chứ, con trai nhờ. Sao anh biết là con trai, trong khi em chưa hề nói, rõ ràng lúc khám chỉ có mỗi em với bác sĩ thôi cơ mà. Tờ giấy siêu âm á em cũng vứt ra ngoài khỏi phòng khám luôn ấy. Em chả biết gì cả, bác sĩ khám cho em là bạn thân anh, một tay anh á, sắp xếp hết đấy. À bảo sao mỗi lần em đến khám Là ông ấy lại tủm tỉm cười Thỉnh thoảng còn hỏi thăm rồi dặn dò em nữa chứ Phải thế chứ Nếu nó không quan tâm em à, là anh tiêu diệt nó ngay ấy Cái lão này đồ dê sổm Dê mỗi em chứ dê ai Chị Thiên Y tình đầu của anh kìa Chắc phải lưu luyến lắm đấy Em nghe ở đâu linh tinh thế Bữa bà ấy giới thiệu lúc mới về nhà mình đấy thôi Rồi anh Khương cũng từng chia sẻ với em Là anh không quên được bà ấy Nên những 10 năm rồi anh chả quen thêm ai còn gì Trời ạ, chẳng phải anh nói với em rồi sao Em là người duy nhất Và cũng là người đầu tiên mà anh yêu thế này Thiên Y chỉ là bạn thân của anh thôi Cô ấy cũng đã lập gia đình rồi Thằng Khương nó cứ nghe thiên hạ đồn linh tinh Rồi nó vớ vớ vẩn Bảo sao á vợ anh luôn nghi hoặc anh Nếu có gia đình rồi á Thì sao lại ở nhà mình Ông nội cũng biết luôn hở anh Không, đợt này công ty của gia đình Thiên Y Mở chi nhánh tại Việt Nam Nên cô ấy về đây xem xét thị trường trước Nhân tiện anh nhờ cô ấy qua nói chuyện với ông Một phần muốn xem thử thái độ em thế nào nữa Ai rẻ bị em bỏ lơ Rõ ghét Thôi nào lúc đó lòng dạ của em cũng buồn trồn lắm Nhưng mà em cố gồng đấy À thế hả Vậy thì mình tiếp tục vào việc thôi em yêu Yêu anh không Yêu gọi tên anh chung của ai của Vi Được ngoan lắm cho em thêm này Sau một trận kích tình chung nằm xuống bên cạnh Nhẹ nhàng lau người cho tôi Rồi cuốn khăn ôm tôi trong lòng Gương mặt đẹp trai như tạc cất lên âm giọng trầm khàn Nếu không vì em đang mang thai Anh đã cho em te tua rồi nhá Nếu không vì em đang mang thai Em đã cho anh sống không bằng chết Cả hai chúng tôi đồng loạt bật cười Tình yêu đúng là đơn giản thật Mỗi khi đã hiểu nhau rồi Thì tất cả mọi thứ đều trở nên tuyệt vời và thăng hoa Chùng ôm tôi ngủ tới sáng Đến khi thức dậy Tôi vẫn mơ hồ vì những gì đang diễn ra Tôi khẽ cửa người Trong khi người nào đó mắt nhắm nghiền Đưa tay xoa nhẹ lưng tôi vỗ về Anh đây, chúng ta yêu nhau chung từ từ mở mắt Hôn nhẹ lên chán tôi hỏi nhỏ Em dậy rồi à, sao không ngủ thêm chút nữa đi Con đói Ờ, anh quên, thế để anh gọi nhà bếp Mang đồ ăn lên cho em nhé Tôi đưa tay xoa ngực chung giúp đầu vào lồng ngực rộng lớn ấy mà thỏ thẻ Anh này, chuyện mình như vậy Thì ông nội tính sao đây Em nghĩ chắc ông không chấp nhận đâu chung câu mày suy nghĩ Nhưng không quên trấn an tôi Em an tâm đi Anh sẽ tìm cách để nói cho ông hiểu rõ Trong hôm nay Thiên Y sẽ phải rời khỏi nhà mình Còn trong hôm nay Anh Lâm cũng sẽ không tới đây nữa Em sẽ nói cho anh Lâm hiểu là gia đình mình biết chuyện cả rồi Giỏi lắm Phải thưởng vợ tôi thôi Anh tính thưởng cho em gì nào Căn nhà của bố mẹ em có được không Thật Thật luôn Anh mua lại từ cái ngày mà hai em giao bán ấy Coi như bây giờ anh tặng lại em Quả đính hôn em nhỉ Tôi nghe xong thì chu mỏ lại bảo Ai mà thèm lấy anh Ừ không lấy cũng được Trả con lại cho anh Ơ anh giàu hơn em Anh sẽ đòi con về bằng được Còn em anh biết thừa em thương con như thế Thể nào cũng phải theo con mà thôi Cái đồ đồ yêu em đúng không Tôi bật cười ngao ngán thở dài Trước cái vẻ lý lắc của lão Tối hôm đó tại bàn ăn chung lên tục gấp đồ ăn cho tôi trước mặt ông nội Thậm chí còn dành cho tôi Những cử chỉ thân mật nhiều hơn Và tất nhiên những hành động anh làm Ông nội đều chứng kiến cả Ông ngừng ăn nhìn thẳng vào hai đứa tôi Với ánh mắt giỏ xét Hai đứa bầy hôm nay không cãi nhau nữa à Không ông ạ Người trong nhà thì phải biết yêu thương lấy nhau chung Lanh Lào trả lời tôi Còn cái thiên y đâu Sao hôm nay ông không thấy Về với chồng rồi ông ơi Người ta có chồng có con thì phải về chăm chồng chăm con chứ Ông nội trợn mắt Đập tay xuống bàn cây rầm Khiến tôi vô thức giật mình Anh nói cái gì Anh tính xem ông già này là trò đùa của anh đấy hả? Trung im lặng trước cơn thịnh nộ của ông Tôi cũng rét run chẳng dám nói tiếng nào Ông tôi bình thường hiền lành thế thôi Chứ thực ra nghiêm lắm Trong không khí căng thẳng ấy Thì ông chợt cười lớn rồi bảo Thế chúng mày đến khi nào cưới nhau Cứ dây nhấp nháy hoài mà không thấy chán à? Cả tôi và Trung đồng loạt ngước nhìn ông trợn tròn mắt Ông biết biết rồi ạ Ông nhìn chúng tôi khẽ thở dài thường thuật Ông tới tận tuổi này rồi thì còn chuyện gì mà không biết Có cái gì qua mắt được ông đâu Cây linh nó ở với ông bao năm Chẳng lẽ ông không nhận ra được nó Có chẳng là ông cố tình để vậy Để xem thử người con gái mà anh thương Nó có thật lòng hay không mà thôi chung nhìn ông rơm rớm nước mắt Tôi cũng vậy Không ngăn được giọt nước mắt chảy tràn chả nơi bầu má Ông ơi chúng con xin lỗi Chuyện cây linh Ông biết từ lúc ở Hà Nội Ông cũng buồn lắm Nhưng biết phải làm sao bây giờ Ông già rồi, không phải cứ để anh chị lo lắng mãi thế. Ông biết anh thích con bé này từ lâu. Anh suốt ngày sai người đi theo dõi con bé, chi tiền giúp đỡ gia đình nó, thương nó nhiều nhưng lại chẳng nói ra. Con trai gì mà kỳ cục. Bởi vậy ông cứ để xem hai đứa bay thế nào. Nếu mà yêu nhau khác sẽ có cách để về bên nhau. Đến bây giờ thì tôi cảm thấy phục ông sát đất. Ông quá giỏi, thực sự vô cùng giỏi. Bảo sao ông có thể lãnh đạo được một tập đoàn hùng mạnh tới vậy? Ông nhìn chúng tôi rồi cười hiền, không quên dặn dò. Ông hy vọng hai đứa bay sẽ luôn yêu thương nhau, thấu hiểu nhau và bảo bọc nhau thật nhiều. Gặp được nhau đã khó, có được nhau càng khó hơn. Dáng mà giữ gìn cho trọn, nghe con. Ông biết cả hai đứa đều đã phải trải qua nhiều thiệt thòi và mất mát. Nhưng bây giờ đã vượt qua được hết rồi, thì thời gian còn lại bù đắp và yêu thương cho trọn. bay hạnh phúc thì ông mừng, thế thôi. Ngoài chuyện, Nội tâm nhân vật chung Trong suốt hơn 30 năm của cuộc đời tôi Tới tại thời điểm bây giờ Tôi nghĩ rằng thành công lớn nhất của bản thân mình Chính là có được em Và ngày hạnh phúc nhất đối với tôi Là ngày em thừa nhận rằng Em đang mang trong mình đứa con của cả hai chúng tôi Mọi chuyện cứ ngỡ là mơ Nhưng thực tế là Tôi đã yêu em nhiều đến vậy Yêu em đơn phương từ cái ngày Mà ông nội giao phó cho tôi hai nhiệm vụ Tìm người thế thân cho em gái tôi Và người thế thân cho tôi Để phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra Và rồi chẳng biết do duyên hay là do phận Mà tôi yêu luôn cái người Mà tôi lựa chọn thế thân cho em gái mình Từ những ngày đầu tiên Chuyện gia đình tôi nói ra thì phức tạp lắm Nhưng tôi nhất định phải kể cho thật rõ Kể để lưu trữ một hành trình dài đằng đẳng đẵng Mà cả cuộc đời ông tôi đã đi qua Ông nội chính là người đàn ông Mà tôi ngưỡng mộ nhất trong cả cuộc đời mình Ông là người dạy tôi Những bài học vỡ lòng đầu tiên Và cũng là người thúc đẩy tôi Để tôi có thể trở nên mạnh mẽ và bản lĩnh hơn rất nhiều Nhưng đáng buồn thay Đời sống của ông lại lắm nỗi ưu phiền Đó là chuỗi ngày dài đẳng đẳng Với nỗi xót xa ân hận Cái ngày mà ông quỷ gối tiễn đưa bố mẹ tôi Về nơi chín suối Cũng bởi lẽ chính sự thành công của ông Đã dẫn đến sự ra đi của cả bố và mẹ Ông mất gia đình Và ông bảo với tôi rằng Ông dường như mất đi tất cả Mọi người biết rồi đấy Để có được đế chế lớn như tập đoàn TNT ngày hôm nay Không chỉ đơn giản là bục mặt cày cuốc Làm lụng và học hỏi Thậm chí ông tôi đã phải đổ rất nhiều máu Rất nhiều công sức và mồ hôi Chuyện kinh doanh Chẳng phải là việc trao đổi hay buôn bán thông thường Mà nó còn dính vào nhiều vấn đề xã hội khác nữa Người có nhiều tiền của thế luôn phải tìm cách để quản lý giữ gìn Và chuẩn bị phương án phòng thân thật tốt Bởi vì cuộc đời mà Chẳng lường trước được điều gì Có những người ngoài kia Họ sẵn sàng vì tiền mà ngây nên tù tội Và bố mẹ tôi là một trong những nạn nhân của việc đó Đáng lẽ ra bố mẹ tôi sẽ không mất Nếu trong giai đoạn trước kia Ông tôi không quá tham vọng Dùng tiền để tạo ra các khoản vay cắt cổ Để rồi gây nên thù hận Ganh ghét, đố kỵ Và cuối cùng là thương đau Tổ chức vay tiền ở tập đoàn Sau khi không đủ khả năng chi trả Thì đã giàn cảnh cướp bóc, đe dọa Và cuối cùng là gây nên Một vụ tai nạn đầy thương tâm Có lẽ sự ra đi của bố mẹ Chính là vết thương mà cả đời ông chẳng thể nào vượt qua được Từ khi chuyện đó xảy ra Ông tôi hoàn toàn gỡ bỏ những hành động Hay việc làm trái với luân thường đạo đức Ông đã từng bảo với tôi rằng Ông sẽ phải dành toàn bộ cuộc đời còn lại Để trả nghiệp Để bố mẹ tôi nơi chính xuối còn được siêu thoát Nhưng có lẽ Sự sợ hãi vẫn tồn tại thường trực trong lòng ông Trước sự phát triển lớn mạnh của tập đoàn Ông luôn lo lắng một ngày nào đó Hai đứa cháu duy nhất của mình Cũng sẽ bị hãm hại tương tự Thế nên ông can dặn tôi Phải tìm hai người thế thân cho chúng tôi Đặng có thể nhờ họ ra mặt Trong những trường hợp nan dài Tất nhiên là chúng tôi vẫn phải đảm bảo Mức độ an toàn cho họ Nhưng quan trọng hơn hết Đó là cách mà ông cảm thấy an tâm nhiều nhất Sau thời gian cho người lùng sụp tìm tòi Tôi tìm ra được hai người Có nét tương đồng với anh em chúng tôi nhất Gần như đến hơn 90% Người con trai thì chạc tuổi tôi Hiện tại đang sinh sống và làm việc Tại Đà Nẵng Người này hàng tháng vẫn được tập đoàn TNT trô cấp và hỗ trợ tiền bạc Anh ta luôn trong trạng thái bất kể khi nào TNT cần Anh ta đều phải có mặt xuất hiện thay tôi giải quyết một số công việc Thông tin anh ta được bảo mật tuyệt đối 100% Người thứ hai là một cô gái cũng chạc tuổi em gái tôi Sống ngay tại thành phố này Phạt nhìn cô gái này có sức hút dã man Tuy khác em tôi ở núm đồng tiền hay đôi mắt mí lót Nhưng nhìn chung tổng thể phải thừa nhận cô ấy sinh hơn em tôi rất nhiều Mặc dù em tôi cũng thuộc dạng hoa khôi trong trường Chính bởi sự sinh sắn đáng yêu như thế Nên tôi ngay lập tức thấy có cảm tình với em Từ những ngày đầu tiên khi được tiếp xúc gần Tôi tìm ra em năm em 20 tuổi Kể từ đó trở đi Không ngày nào là không dõi theo em Tôi luôn cổ suý cho việc đó bằng tư tưởng Tôi cần phải bảo vệ em Với tư cách bảo vệ người thế thân cho em gái mình Nhưng thực ra cốt lõi đều chẳng phải vậy Chẳng qua là tôi thích em Tôi đôn phương em mà thôi Cô gái này có cái tên rất hay ho Hà Hải Vi Thoạt đọc một lần đã ghi nhớ tận sâu trong đầu Tính cách Hải Vi thì hoàn toàn khác So với em gái tôi Khác đến độ tôi luôn lầm bầm trong đầu Một trời một vực Em tôi thì dịu dàng đầm tính bao nhiêu Cô gái này lại gai góc và mạnh mẽ bấy nhiêu Chẳng biết có phải vì chính sự mạnh mẽ đó Mà tôi thương em không nữa Con gái con đứa gì mà một thân một mình Gồng gánh nợ nần cho anh trai Chăm chỉ nhiệt thành học hành và làm việc tối ngày Thậm chí đến cả bản thân mình cũng vô tình quên mất Chẳng thèm để tâm Con gái con đứa kiểu gì mà chửi nhau với giang hồ như chém trả Lúc cần thì thảo mai ngọt ngào hết biết Khi không cần thì ngang nhiên ngông cuồng với cả thế giới Em tôi nhỏ người nhưng rất tự tin Trong suốt những năm tháng đó Tôi chẳng thể nhớ nổi số lần mà mình đã phải ra tay Giải quyết vấn đề cho gia đình em nữa Nhưng em nào có biết được điều đó Nào có biết được luôn có một người âm thầm dõi theo Và lặng lẽ giúp em trong những lúc khó khăn Em luôn cho mình là may mắn Kể cả con đường học hành lẫn con đường làm việc Đều hanh thông thuận lợi Nhưng em sẽ chẳng bao giờ ngờ được Đứng sau em luôn có một người con trai chống lưng Quanh em luôn có những người được cài dẫn để bảo vệ 24 trên 24 Rồi cái ngày mà em buộc Phải trở về bên tôi cũng đến Lần này tôi phải ra mặt để đón em về Ban đầu khi biết được âm mưu Của cô bồ anh trai em Tôi đã cho người tìm hiểu và viện trợ em lúc cần thiết Và sau đó Thân trinh một mình có mặt để xem thử Cách em phản ứng với tình huống chớ trêu ấy như thế nào Liệu em có đủ thông minh để chọn đi theo tôi hay không Và tôi quả thật là không lầm Em này nỉ van xin được theo tôi Mà không hề biết rằng Nếu phương án cuối cùng em không mở lời Thì tôi cũng bắt em về với tôi mà thôi Cô nàng của tôi ngốc thật Tôi dàn xếp mọi thứ Nhưng mà chắc chắn phải có sơ hở đâu đó chứ Điển hình như việc tổng giám đốc của một công ty lớn như tôi Có nhất thiết phải đi gặp mặt trực tiếp một công ty bé xíu Thậm chí chưa hề có tên tuổi để ký hợp đồng hay không Chưa kể tới việc chỉ trong một ngày duy nhất Mà em phải ký hợp đồng thế thân với tôi Một cách tự nguyện Qua tìm hiểu tính cách của em mấy năm trời Thì tôi biết Người cá tính mạnh như em phải tiếp cận theo một hướng khác Càng lạnh lùng sẽ càng gây ấn tượng Bởi vậy tôi liên tục làm khó dễ Gây cho em cảm giác khó chịu Để em bực lòng mà quy phục Chưa dừng lại ở đó Tôi muốn em khi ở bên tôi phải tốt hơn Ít nhất vào vai người thế thân cho em gái tôi phải thật trọn vẹn Sự ra đi của em gái tôi đã là một đả kích quá lớn đối với tôi rồi nên tôi nhất định phải khiến cho người con gái đi bên cạnh mình giỏi giang hơn, linh hoạt hơn và quan trọng hơn là khiến ông tôi hài lòng. Không phụ lòng mong đợi nơi tôi, em đã làm rất tốt, vô cùng tốt. Nhưng tưởng nếu mình tiếp tục lạnh lùng, khó chịu thì mọi thứ sẽ càng tốt đẹp hơn, nằm trong tầm kiểm soát của tôi hơn. Nhưng thực chất tôi đã lầm, đặc biệt là khi chứng kiến cảnh em xỉu vì cơn đau bao tử thì tôi nhận ra rằng mình đã sai. Trong suốt khoảng thời gian đó Tôi ở bên cạnh em 24 trên 24 Thực lòng mà nói Tôi muốn bù đắp và yêu thương em nhiều hơn Người con gái tôi thương bị đau như thế Mệt mỏi như thế Mà tôi chẳng thể làm được gì Tôi không biết mình đã lén hôn lên tóc em biết bao nhiêu lần khi đó Chỉ biết rằng dù thời điểm ấy Tập đoàn có vô vàn công chuyện Cần phải giải quyết Thì tôi cũng gạt tất cả sang một bên Đầu óc tôi lúc ấy chỉ tồn tại đúng duy nhất ba chữ Em cần tôi mà thôi Người ta bảo Nước mắt con gái là thứ vũ khí lợi hại nhất Quả thật không sai Đặc biệt là khi em biết tin Anh hai em đã bán căn nhà duy nhất Mà em kiên quyết giữ gìn suốt 3 năm qua Để cao chạy xa bay cùng người tình Em đã khóc như chưa từng được khóc Tôi đứng đó Mặc định là chỗ dựa cho em Và tôi nghĩ chắc chỉ cần vài giây nữa thôi Nếu tôi không tự trấn an lấy bản thân mình Thì có lẽ đã mủi lòng và nói với em rằng Tôi đã mua lại căn nhà đó cho em rồi Thời gian thấm thoát thoi đưa Em ngày càng đáng yêu hơn nhiều lần Em thường xuyên chăm sóc Và trò chuyện nhiều hơn với ông nội Điều này khiến cho tình trạng sức khỏe của ông diễn tiến tốt hơn Ông vui và ăn ngon miệng hơn Chưa kể trong công việc Em cũng tiến bộ không ít Khoảng thời gian ấy đối với tôi Thực sự là khoảng thời gian thoải mái Vui vẻ và hạnh phúc nhất Mỗi ngày đi làm cùng em Tối tối trở về ăn cơm cùng em và ông Thỉnh thoảng tâm chia sẻ tâm sự cùng với nhau Tôi cảm tưởng em với tôi Đang dần già trở thành một gia đình nhỏ riêng Ấy vậy mà niềm vui chẳng tầy gang Thì nỗi buồn ập tới Ông nội chẳng hiểu sao lại liên tục gán ghép cho tôi Với một người con gái khác Mà cô gái này thoạt nhìn từ lần đầu tiên Tôi đã thấy cô ta chẳng có chút thiện cảm nào cả Chưa kể tới việc theo đuôi tôi Vào tận nhà vệ sinh để buông lời tán tỉnh Nhìn vẻ bề ngoài nét na thủy mị Nhưng tính cách có phần xuồng giã Khiến tôi cảm thấy có phần nghi hoặc nhiều hơn Thời gian đó Tôi buộc phải nhờ em làm kỳ đà Hỗ trợ tôi trong chuyện tình éo le ngang trái tr phần để coi em có thể xử lý mọi chuyện tới đâu, phần để dành thời gian tìm hiểu thêm về gia đình Vân Anh. Rốt cuộc, tất cả những gì Vân Anh cố gắng đều dưới sự toàn tính và sắp đặt của mẹ cô ta. Khi chứng kiến được khối tài sản của gia đình tôi, cộng với việc có thể dựa vào TNT để tuồn đống trang sức lậu về các store để bán, nên người đàn bà đấy đã bắt con gái mình bất chấp đúng sai để cưa đổ tôi. Cũng hên, trong cái rủi cũng có cái may, nhân sự kiện Vân Anh hạ thuốc, Tôi quyết định tiếp xúc gần gũi với em để đánh dấu chủ quyền một thể. Cô gái nhỏ của tôi lúc này không hề bài trừ, chỉ khẽ chống cự một cách yếu ớt rồi chống vánh sụi lơ trong vòng tay tôi. Và còn gì hạnh phúc hơn khi lần đầu chinh trắng của em cũng dâng cho tôi trọn vẹn. Lần đó tôi đã ấn định trong suy nghĩ của mình. Nếu em có bầu thì chắc chắn tôi sẽ nguyện cả đời này chăm sóc cho em. Và rồi người con gái của tôi có bầu thật. Nhưng em hiểu lầm tôi, em né tránh tôi Thậm chí em không thoải mái với tôi ra mặt Ban đầu tôi thoạt nghĩ Có khi nào chính vì cảm xúc thái quá của mình Khiến em cảm thấy tôi không tôn trọng em Và không còn gần gũi với tôi nữa Rõ ràng Tôi luôn cảm nhận được một điều gì đó ở em Rằng em có cảm tình với tôi Chẳng quá là cảm tình ấy cần được Dung dưỡng nhiều hơn mà thôi Nhưng rồi em phản ứng lạnh nhạt Né tránh khiến tôi buồn lòng thật sự Chưa kể trong giai đoạn đó tôi phát hiện ra Jessie có vấn đề Cô ta lại dùng em để hạch sách tôi Nên tôi buộc lòng phải nới lòng em ra một chút Để chính em được thoải mái và an toàn Lúc ấy tôi đã nghĩ Nếu Jesse chính là hung thủ gây ra tai nạn thương tâm cho em gái tôi Thì bằng mọi giá tôi phải đưa cô ta ra trước ánh sáng của pháp luật Nào ngờ hành động để đòi lại công bằng của tôi Lại khiến tổn thương thêm một người con gái Em hận tôi Em mang trong mình đứa con của tôi Và rồi em bảo với tôi Em yêu người khác Em tìm người đàn ông khác để thay thế Em nói em yêu anh ta. Em nói em có con với anh ta. Từ lúc đó cảm giác trời đất như quay cuồng. Tất cả mọi thứ trong tôi gần như sụp đổ. Tôi đánh mất người con gái tôi thương ngay tại thời điểm cô ấy luôn sát cánh bên cạnh tôi nhiều nhất. Và rồi tôi chỉ biết lặng lẽ quan tâm, chăm sóc em từ từ bỏ qua cả việc đứa bé trong bụng không phải là con tôi. Tôi thương em, chỉ vậy thôi. Tôi dặn phục vụ chuẩn bị sữa cho em mỗi tối. Tôi đưa thực đơn cho nhà bếp Chuẩn bị những món ăn tốt cho sức khỏe bà bầu Và quan trọng hơn là né những món ăn khiến em ngén Tôi lên mạng học kiến thức về phụ nữ mang thai Lặng lặng liên hệ bác sĩ Hỏi thăm tình hình mỗi lần em thăm khám Tôi làm tất cả những điều đó Bằng tình thương tuyệt đối Tôi nghĩ thông rồi Em có con với ai cũng được Em thương ai cũng chẳng sao Miễn em vui thì làm gì tôi cũng vui theo Những tưởng mình cao thượng lắm Nhưng mỗi lần chứng kiến em quan tâm lâm Tôi lại cảm thấy chạnh lòng Rồi cuối cùng, đành lòng không được Nhưng dịp Thiên Y, người bạn thân lâu năm của tôi về nước Tôi nhờ Thiên Y qua nói chuyện với ông nội tôi Nhờ Thiên Y đóng giả làm người yêu tôi Cốt cũng để xem thử thái độ của em thế nào Em có thể dành chút tình cảm nào cho tôi hay không Nhưng rồi nhận lại sự rừng dưng và hờ hứng Chỉ khi tôi quá bức bối đến không thể nào chịu nổi Vào phòng em, chạm tay vào cái bụng bé bé xinh xinh của em Nói vài lời yêu thương muộn màn Thì mọi chuyện mới vỡ lẽ Đứa bé này Là của tôi Người con gái này mãi mãi thuộc về tôi Chúng tôi quay cuồng với nhau Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm Bao nhiêu biến cố Bao nhiêu hiểu lầm Chỉ để tới ngày hôm nay Ngồi khóc cùng nhau Ôm siết chặt nhau Và khẳng định sẽ không bao giờ rời tay nhau Thêm một lần nào nữa Em tôi còn nghi hoặc tôi ngộ nhận yêu em Vì em có ngoại hình giống em gái tôi Mà em ơi Em nào biết rằng Anh đã yêu em yêu từ thuở nào Yêu từ cái ngày em chập chững bước chân vào tuổi 20 Yêu từ cái ngày duyên phận đẩy đưa Để rồi em bước chân vào cuộc đời tôi như một thiên thần Yêu em, yêu đến quên cả lối về Em biết không, anh đã từng nói với em rằng Thế giới này thật bình thường Cuộc đời anh, niềm vui của anh Chỉ gắn liền với niềm vui của ông nội mà thôi Anh yêu công việc, yêu sự nghiệp Và yêu ông anh hơn bao giờ hết Thời điểm đó anh chỉ muốn bật đèn xanh Muốn khẳng định với em rằng Từ trước tới giờ Chưa có một cô gái nào bước chân vào khoảng thời gian tuổi trẻ của anh cả. Và giờ đây, em là cô gái ấy. Em nên biết rằng, em vô giá biết bao nhiêu, Vi nhỉ? Một người khóc thì một người đau. Một người buồn thì một người xót. Một người mệt thì một người lo. Một người vui, người còn lại tất nhiên sẽ hạnh phúc. Chung với Vi, hai người hai hoàn cảnh đến được với nhau chỉ khi cả hai chịu ngồi xuống, chia sẻ và thấu hiểu nhau mà thôi.